Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tại sao phải chạy lên nhà dì Tư để mà hỏi? Tại vì đó, dì Tư thì cũng là một người rất bình thường thôi. Nhưng mà kể từ sau khi cái người con thứ ba của dì qua đời ở bệnh viện, thì sau đó con của dì hay nhập vô dì. Và kể từ lúc mà con của dì nhập vô dì, thì người dân ở trong ấp nghe tin mới đi kiếm đến dì. Mục đích là để nhờ dì kêu con của dì lên nhập vô dì rồi mới hỏi tin tức về người thân của họ. Cũng không biết sao nữa. Thì dần dần dì tư có khả năng kêu gọi người âm lên để nhập vô dì để nói chuyện trực tiếp với người thân của họ luôn. Nhưng có điều dì tư không phải là hành nghề để kiếm tiền, kiếm ăn. Mà dì tư chỉ giúp cho người dân trong ấp mà thôi, không nhận bất cứ tiền bạc hay là cái quà cáp gì của ai cả. Thì nhà Dì Tư này cách nhà con chừng khoảng cây số thôi, cũng gần chứ không có xa, không có xa lắm. Thì khi hai má con của con tới nhà Dì Tư, thì má con mới đem hết cái sự việc hôm qua kể lại cho Dì Tư nghe và nhờ Dì Tư kêu thằng con của em, thằng em của con lên. Thì phải nói là giữa gia đình Dì Tư và gia đình con. Đã từng qua lại rất là thân Từ trước đến nay Cho, tên, cho nên sau khi nghe má con thật như vậy Thì dì tư đồng ý liền mà còn hăng hái nữa Thì sau một hồi chuẩn bị nhan đèn và trái cây lên bàn thao rồi Thì dì tư mới cầm ba cái nén nhan lên Đốt và cắm vô lư hương Rồi chắp tay để lên trước trán Và khấn dái cái gì đó Chưa có bao lâu đâu Bỗng nhiên cái người dì tư Nó rung lên như thế này Thì ngay lúc đó má con hiểu chuyện rồi, má con lên tiếng hỏi liền, ai đây có phải là con của tôi không? Thì lúc đó dì tư mới trả lời, dạ con nè má, lúc bây giờ thì con mới hiểu là dì tư, bây giờ không phải là dì tư nữa, mà bây giờ là thằng em con đã nhập vô dì tư rồi. Má con mới hỏi tiếp, hồi chiều hôm qua đó, má với lại anh có đốt đồ cho con, con có nhận được không? Dì Tư mới nói, con không có nhận được gì hết á, tại vì tụi nó đông quá, tụi nó dành hết của con rồi. Má con mới hỏi nó, vậy bây giờ làm sao con mới nhận được? Nó mới nói, má phải kêu một mình con vô, lúc đó con mới nhận được. Lúc đó thì má con mới quay qua nhìn con, rồi nói luôn, má đó muốn đặt cho con tên là Nguyễn Chí Tâm, Còn anh con á thì muốn đặt tên cho con là Nguyễn Tấn Thành. Vậy con thích tên nào? Lúc đó thì em con mới trả lời. Tên mà má đặt cho con giống tên con gái quá à. Con thích tên của anh đặt cho con hơn. Thế là má nói, Vậy từ nay tên con sẽ là Nguyễn Tấn Thành nha. Lúc bây giờ thì em con nói, Nói trong cái nỗi vui mừng là con thích lắm. Vậy là từ nay trở đi con đã có tên rồi. Rồi bỗng nhiên dì Tư rùng mình một cái, bà ngã xuống giường rồi bà tỉnh lại. Dì Tư có hỏi, nó có lên không? Tại vì lúc mà nhập vô bà, bà không biết. Bởi <cười> vì có khi nhập người khác thì sao? Thì má con nói có và thuật lại hết cho dì Tư nghe. Rồi dì Tư vừa ăn trầu vừa nói, phải công nhận nó linh ghê ha. Sau đó hai má con của con ngồi lại chơi một chút rồi cũng về má con cũng không quên hẹn với dì tư là sáng mai sẽ đem đồ lên và nhờ dì tư kêu nó lên nữa sau đó hai má con con chạy thẳng ra chợ mua nào là quần áo đồ chơi và mua nguyên một cái căn nhà luôn đương nhiên là căn nhà bằng giấy rồi sáng ra hai má con chạy lên nhà dì tư thì thấy dì tư đang ngồi ăn trầu ở cái bàn được đặt trước bàn thờ nằm ở giữa nhà khi thấy hai má con lên thì dì tư mới nói Tao chuẩn bị bàn thờ xong hết rồi nè, chờ mày từ nãy giờ. Nói xong thì dì Tư đứng lên, bà đi nhả cái cái bả trầu ra. Rồi bà tới bàn thờ đốt nhang. Cùng lúc đó má con cũng bày đồ ra và cũng có dặn con. Hể chút mà má ra, kêu đốt á, thì mới ra đốt. Chứ đừng có đốt trước nha. Mày đốt trước sợ em con không có nhận được nữa đó. Khi nào kêu hai đốt, thì lúc đó con chỉ biết dạ và nghe lời thôi rồi con cũng thấy Dì Tư bắt đầu cầm ba nén ngang lên và làm giống như ngày hôm qua nhưng mà không có thấy ai nhập vô hết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện